Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2884 Bề Thọ địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cái này là thân gia phong hậu chỗ tốt, Lâm Hiên có thể tùy tiện uống. Chiết xuất sau đích vạn niên linh nhũ, nếu không cho dù pháp lực so, cùng gia tu sĩ sâu hậu nhiều lắm, cũng không đủ dùng chẻo chống như. Thế kịch liệt đấu pháp Lâm Hiên có thể tùy thời bổ sung pháp lực mà thiên huyến chân nhân. Tự chỉ có thể nhìn trông mà thèm mà thôi. Hắn chỗ gặp phải nguy cơ còn xa không chỉ như thế. Theo Lâm Hiên một kiếm chém ra chân linh khôi lỗi cũng có động tác. Đỉnh đầu trên tầng mây thỏ ra một núi cao lớn nhỏ đầu lâu. Hình dáng tướng mạo cùng trong truyền thuyết chân long tương tự đến. Cực điểm. Này khôi lỗi nguyên vốn là dùng chân long vi nguyên hình chế tác chỉ Có điều mạnh nhất chân linh như thế nào dễ dàng như vậy bắt trước Cuối cùng chế tạo ra đến thực lực lại khác khá xa Bất quá tự hình dáng tướng mạo mà nói Ngược lại thật sự là giống như Đúc đến cực điểm Rống Chạy lệnh Trời gào thép truyền vào lỗ tai Cái kia cực lớn đầu rồng mở ra Miệng lớn dính máu Sau đó chỉ thấy linh quang lói lên từng đảo cột Sáng do trong miệng của nó tàn ra đi ra Những cái kia cột sáng mỗi một đảo bất quá cánh tay thôi Nhưng mà số Lượng lại nhiều đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng Dùng dày như mưa rơi để hình dung không hề khoa trương chỗ Hơn nữa Mưa nhỏ không có như vậy dày đặc Như phản phất là trong truyền Thuyết gió táp mưa rào. Phúc phúc phúc. Cột sáng không ngừng đập nện bên trên cái kia huyết vụ. Màu đỏ màn sáng cấp tốt lay động đi lên, nói lung lay sắp đổ tuyệt. Không quá đáng. Chân linh khôi lỗi thực lực có thể so với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Dùng tiên thạch với tư cách động lực tại trong thời gian ngắn bảo Phát đi ra sức chiến đấu thậm chí còn có thể hơn hẳn sơ kỳ tồn tại một bậc. Thiên huyến lão ma giờ phút này thì có khổ nói không nên lời. Đối mặt công kích như vậy trọi cứng thật là ngu xuẩn đấy. Nhưng muốn thoát thân lại không phải dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay chỉ có cắn răng khổ chống đỡ mà thôi. Chỉ là chân linh khôi lỗi công kích. Đã làm cho hắn hết sức cố hết. Sức. Bên kia tứ linh hư ảnh biến thành quang cầu. Cũng ầm ầm giết Đến. Một kích này uy lực. Vốn là tự không phải chuyện đùa. Giờ này khắc. Này càng phản phất đè sập lạc đà. Cuối cùng một căn dơm giả rồi. Oanh. Cái kia màu đỏ sầm màn sáng. Rốt cuộc tan thành mây khói mất. Lâm hiên mừng rỡ trong lòng, không ngớt hướng về linh kiếm trong rót vào càng nhiều nữa pháp lực, huyễn linh thiên hỏa vạn hồn phiên cũng cùng một chỗ phát lực. Lúc này thời điểm đúng là diệt sát đối phương thời cơ tốt, Lâm Hiên muốn một lần là xong, đến tột cùng có thể làm được hay không Lâm Hiên cũng không hiểu được, nhưng cố gắng thoáng một phát, tổng không có sai. Dù là xấu nhất kết. Quả cũng không trở thành là toi công bận rộn. Cho dù không thể đem. Đối phương tiêu diệt. Hoặc nhiều hoặc ít tổng có thể làm cho hắn thụ. Một ít thương đấy. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Lâm hiên thủ đoạn đều xuất hiện. Dù sao dùng tình huống của hắn. Cũng không cần cân nhắc pháp lực chưa đủ. Trong lúc nhất thời. Linh quang bắn ra bốn phía, phương viên trăm rặm. Toàn bộ không gian phảng phất đều muốn vỡ vụn mất, Lâm Hiên toàn lực ra tay, hóa thân bản thể, đều sử dụng bất đồng chiêu số, hơn nữa chân. Linh khôi lỗi uy lực kia, đâu chỉ một cái bàng bạc, nơi này không. Gian, xác thực không chịu nổi. Ầm ầm. Không ngớt không ngừng tiếng bạo liệt rằng co rất lâu cụ thể dài hơn. Khó mà nói, nhưng thời gian một chén trà công phu nhất định là có. Đối với độ kiếp kỳ, Lâm Hiên là không dám chút nào chủ quan tiết kiệm. Pháp lực loại sự tình này đó là không hề nghĩ ngợi qua địa phương. Hắn cái này một luôn phiên công kích, đánh cho là không bị cản trở vô cùng. Vù vù, đãi công kích chấm dứt. Lâm Hiên mình cũng mệt mỏi thở nặng hô hô. Pháp lực mặc dù không có thấy đáy. Nhưng còn thừa cũng là quả thực. Không nhiều lắm địa phương. Hắn bề bộn lại đã uống vài ngụm chiết suốt sau đích linh nhũ. Loại. Tình huống này thế nhưng mà chút nào chủ quan không được. Sau đó Lâm. Hiên mấy con mắt nhắm lại. Hướng về phía trước nhìn qua tới. Bụi mù chưa tán đi. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói không chút nào ngăn. Cản tác dụng cũng không sở hữu tất cả đồ vật tại thiên phượng thần. Mục xuống đều nhìn một cái không sót gì. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tình cảnh nhưng lại lại để cho Lâm. Hiên mừng rỡ trong lòng tuy nhiên không có thể diệt sát lão ma nhưng... Đối phương thương thi chi trọng còn muốn vượt quá trước kia dự tính. Một tay một chân không cánh mà bay chỉ còn lại có nửa phiến thân thể. Có thể nói thê thảm đến tột đỉnh hoàn cảnh. Lâm Hiên là ngừng công kích nhưng mà vừa mới tạm lánh mũi nhọn ngọc. Là phong giờ phút này nhưng lại hùng hổ nhào tới. Thời gian chi độc, lão ma đã nếm qua một lần khổ. Này thần thông là hắn lúc toàn thịnh cũng không dám có nửa điểm khinh thường chớ đừng. Nói chi là hôm nay bị thương nặng đến trình độ như vậy Tình huống của hắn đã không ổn đến cực điểm Nhưng thân là độ kiếp kỳ Tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết Như trước dốc sức liều mạng Khu sử bảo vật ngăn cản ngọc la phong công kích. Cái kia bảo vật hình dạng kỳ lạ Liếc nhìn lại rõ ràng như là luyện Đan đỉnh lô bên trong không ngừng có màu đen tơ mỏng kích bắn mà ra Như lông châu mưa phùn, như ngọc la phong bay đi. Tuy nhiên không thể thật sự ngăn trở, nhưng bao nhiêu có một ít ngăn. Cản công dùng, mà trên mặt của hắn tắc thì tràn đầy oán độc, ăn trộm. Gà bất thành còn mất nắm gạo, nằm mơ cũng thật không ngờ cùng lâm hiên. Một trận chiến cuối cùng lại là mình chật vật đến như vậy hoàn cảnh. Hiện tại thủ thắng hy vọng đã xa với cực kỳ trong mắt của hắn đã có. Thói ý. Nhưng mà cũng không phải muốn đi có thể rời khỏi địa phương. Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm hạng gì phong phú thả hổ về rừng chuyện. Ngu xuẩn như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không biết đi. Làm. Tay áo phất một cái, một cái mũi giáo cổ xưa bay vút mà ra. Lâm Hiên. Dối tay nắm chặt, hung hăng hướng phía phía trước bổ ra. Xoạp xẹp. Theo động tác của hắn trang lưới liềm hình quang nhận hiện hiện mà. Lên, hướng về lão ma kích bắn mà đi cùng lúc đó, hóa thân hai tay. Cũng là như xuyên hoa hồ điệp bay múa, vạn hồn phiên lại có mới đích. Biến hóa cùng động tác. Cái kia 108 khỏa đầu lâu hướng chính giữa hợp lại thi khí. Hành động lớn, khô lâu biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi mà. Chuyển biến thành là ba bộ cao lớn luyện thi hiện hiện mà ra. Bên trái một cái lưng có điểm còng cầm trong tay giáo, hai cái đồng. Tử làm màu xám trắng, một cổ bưu hãn chi khí tràn trề mà ra. Bên phải một cái, chỗ sử cũng là trọng binh khí, hai tay nắm chặt. Lại là một phá núi cử phủ, cương thi đều huyết nhục khô héo, nhưng mà thằng này bất đồng toàn thân cơ bắp từng cuộc vô cùng xem xét tựu là lực lớn vô cùng yêu ma nhưng mà cái này hai cái còn không phải đáng sợ nhất đấy chính giữa cương thi một thân da thịt rõ ràng đã bày biện ra nhàn nhạt màu bạc tựa hồ còn có một chút như là phù văn giống như đường vân mà trong tay hắn không có nắm lấy binh khí chỉ là tại hai tay trên Cổ tay tất cả chói buộc một căn vừa thô vừa to dây xích ẩm ẩm có túm. Địa thanh âm bởi vậy liệm dây xích nhảy lên phát ra. Hắn cũng là thi khí nhất dày đặc một cái. Ba bộ luyện thi đều răng nanh lộ ra ngoài thê lương gào thép tự cổ. Của bọn nó lung ở bên trong phát ra hiện lên phẩm hình chữ đem. Thiên huyến chân nhân vây quanh. Mà cái này còn chưa kết thúc. Phượng minh âm thanh truyền vào lỗ tai. Cửu cung tu du kiếm chỗ hóa hình phượng hoàng cũng giết đã đến nơi. Này chân linh hóa kiếm quyết uy năng không phải chuyện đùa, lão ma tế. Ra vài món bảo bối rút cuộc bị hủy diệt rồi. Trong đó có một kiện thế nhưng mà hắn bổn mạng bảo vật, tâm thần liên. Lụi hạ một ngụm máu tươi phun ra. Tục ngữ nói phòng bị rột trời mưa cả đêm thiên huyến lão ma trong mắt. Đã lộ ra vài phần ý tuyệt vọng. Lâm tiểu tử, mọi thứ lưu một đường, về sau tốt gặp mặt, ngươi nếu là. Hiện tại dừng tay, lão phu sẽ thừa nhận cách ăn tình này đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?